sương vị uống thứ canh cá mùi vị thơm ngon đấy xong người ấy bỗng như biến thành loài ngạ quỷ vợ chốn a tỵ địa ngục bỏ lên dương giàn chỉ sợ người khác tranh ăn với mình đẩy tôi vào tiền béo sang một bên dự dịt lấy nửa nồi canh cá còn lại một tay lấy muối múc cành tay kia chọc thẳng luôn vào nồi sôi ung ục vớt thịt cá lên ăn hai tay cứ liên tục bỏ đồ ăn vào miệng nhờ nước chảy mầy trồi tựa hồ như cái miệng của ông đã biến thành hang động không đáy bất kể ăn bao nhiêu cá uống bao nhiêu nước canh Cũng không đẩy được. Nhưng thịt cá cánh ấy, dù sao cũng là sự vật hữu hình, chứ không phải là không khí. Lão Dương bị thực sự đã ăn quá nhiều. bụng trướng phình cả lên, lộ mũi cũng sắp chảy ra cánh cá đi nơi. Tôi, Tuyển Béo và Đinh Tư Điệp ngờ ngác nhìn nhau, đều đần thối mặt ra. Đã thấy người ăn khỏe, nhưng ăn khỏe thế này thì thật đúng là chưa thấy bao giờ. Tuyển Béo nhìn mà cơ mặt cứ giật giật, cứ một mực nói với Lão Dương Bì. Để lại cho cháu một thịt... Cho cho một ít với Đình Tư Điểm đã là mờ Cảm thấy có gì đó không ổn Nhưng cô không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Cô bám chặt lấy cánh tề tồi lắc mạnh Ông Ông ấy bị sao vậy Nếu còn ăn nữa é là sẽ mất mạng đó Tôi bị Đinh Tư Điểm lắc mạnh một cái Bây giờ mới sực tỉnh. Vừa này đúng là bị kiểu ăn như quỷ đói Của Lão Dương Bì làm cho ngận cả người ra. Nồi cánh cá này chắc chắn có vấn đề rồi Lẽ nào thứ cá được dân địa phương coi như thần tiên này Thực sự không ăn được Người nào ăn vào sẽ như quẳng mà Ăn mãi cho đến khi nào chết mới thôi Mặt thấy lá dương bị sắp bị nhồi cho chết nghẹt đến nơi Tôi không kịp nghĩ nhiều Vội bước tới nhắm chặt cổ áo sau của ông già Da bụng ông đã to phỉnh lên như cái trống, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể nứt toát ra luôn vậy. Tôi lo mình dùng sức quá mạnh, sẽ bị tổn thương đến nội tạng của Lão Dương Bỉ, nên chỉ cách chụp lấy cổ áo của ông kéo về phía sau, rồi bảo tên béo giật lấy cây mùi ông đang cầm. Lão Dương Bỉ đã không còn tỉnh táo, trong miệng trong mũi đều ốc đầy nước cành. Bị tôi kéo một cái, liền nằm vật ra đất, miệng sùi bọt trắng, bất tỉnh nhân sự luôn. Tôi nghĩ cùng mày là chỉ ăn cành cá. Giờ xoa so bụng cho ông già thêm một chút để nôn ra Rồi đi nhà xí một phát nữa Chắc cũng không có gì nguy hiểm Nhưng vừa ngẩng mặt lên Đã phát hiện Tuyền Béo đang cầm cây muôi vừa dẫn được Mục cành cát lên Lại còn lầm bầm thắc mắc với Đinh Tư Điểm Lẽ nào cành cát này ngon thế cơ à Làm giai cấp bần hạ trung đồng ăn không dừng lại được Để mình thử xem sao Tôi sợ Tuyền Béo sẽ đi vào vết xe đổ của Lão Dương Bỉ Vội co chân đạp đồ luôn nồi cành nóng Phần canh cá còn lại đều đã đổ hết cả giả đất đoạn bảo với tuyển béo và đinh tự điểm cảnh này không ăn được Ăn vào sẽ biến thành quỷ đói đấy Đinh tự điểm vừa xoa so bụng cho lão Dương Bì vẫn nói Đúng đấy Mình thấy ông lão Dương Bì như càng ăn càng đói Rõ ràng bụng đã trương phình lên rồi Mà ông ấy vẫn hoàn toàn không có cảm giác gì Càng ăn lại càng thèm ăn Xém chừng dân ru mục chiến thảo nguyên khắc luôn tà kỳ sửa này Không ăn cá cũng là có nguyên nhân của nó đấy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 Đâu cần phải ăn uống phiền phức như con người. Trực mặt chỉ còn cách đợi lão dương bì hồi phục lại. Rồi tìm thứ khác bỏ bụng thôi vậy. Màn sương trong rừng dần nhạt đi. Đã loáng thoáng trông thấy trăng sao trên trời rồi. Cậu mày là đầm nước này. Ngoài giống cá không thể ăn kia. Thì cậu không có gì nguy hiểm nữa. Xung quanh tinh lặng như tờ. Ba người chúng tôi ngồi quanh đống lửa. Định nói chuyện phiếm để phân tán sự chú ý. Hồng làm dịu phần nào cơn đói đang hành hạ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 thì ra nửa nồi canh cá và thịt cá đầu cá bị đổ ra đất ấy đã dụ đến mấy con chuột đồng béo núc ních bọn này chắc cũng đói kha khá rồi không cưỡng lại được sự hấp dẫn của mùi cá thơm ngon bèn mặc kệ gần đấy con người có đống lửa táo tận sông lên ôm lấy miếng cá thịt nằm lăn lóc dưới đất ăn say ăn xưa lũ chuột này béo mẫm già mướt lông mượt còn có tiên tục là giặc mắt to thông thường sống dưới các hang động bên dưới thảo nguyên nhưng ở chỗ khô giáo trong rừng Cũng thỉ thoảng bắt gặp. thể hình béo hơn chuột đồng bình thường nhiều. Cũng là một thứ mi vị ở chốn Hoàng Sơn. Tôi vội vùng tay ra hiệu cho tuyển béo và đinh tư điểm. Chớ có liền tiếng. Rồi tiện tay nhận một khúc cây to cứ nắm tay. Nhằm chuẩn vào con to nhất. Lặng lặng đập xuống. Con giặc mắt to vẫn cắp cúi mãi ăn. Nó cũng giống như lão dương bỉ Chỉ lo ăn. Còn chẳng biết trời chăng gì nữa. Không hề né tránh. Lập tức dính đọt ngay. Tuyển béo cũng nhảy bật lên Vũ Ngoại lên cùng tôi đánh chuột Trong thoáng chốc Đã có bảy tám con chuột nằm lăn quay đờ dưới cậy Bà bọn tôi cả mừng Vội bắt tay vào nướng chuột lên ăn Mỗi con giặc mắt to này Đều ngang ngửa với con thỏ con Vừa nướng lên đã chảy mỡ xèo xèo Đinh Tư Điểm lại bắt đầu lo lắng Ngộ nhớ thì chuột này cũng giống với cá đen Ăn vào lên biến thành quỷ nói thì sao Tôi bảo với Đinh Tư Điểm Trên Thảo Nguyên Làm gì có truyền thuyết nào cấm ăn giặc mắt to Chẳng phải đến mùa thu Là dân dù mụng hay bắt những con giặc mắt to béo nhất làm thịt ăn à Mình thấy chắc không có vấn đề gì đâu Trong lúc chúng tôi nói chuyện Bên kia tuyển béo đã xé bay nửa con chuột nướng vẫn chưa chín hẳn Tôi với Đình từ Điểm vẫn hơi lo lắng Thử nhấp một chút Không phát giác thấy gì lạ Bây giờ mới yên tâm ăn thả dàn. Dân du mục trên thảo nguyên Còi thịt chuột nướng như một món ăn thường ngày Nhưng ở khu hưng An Lĩnh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 Bằng không sơ sẩy một chút Là bị trôn sống trong hàng ngày Lúc ấy chẳng bao giờ có ý định làm kẻ trộm mộ Nên chẳng hề ngại ngần Việc ăn thịt giặc mắt to Đinh Tư Điểm thì cũng chẳng tin Mấy cái vị tiên trồn tiền rắn gì gì đấy có cũng tin rằng trời cao có đức hiếu sinh Phạm chuyện gì cũng không nên làm quá tuyệt tình Lấy ví dụ như việc ăn thịt chuột này chẳng hạn Ở quê Đinh Tư Điểm Thời trước giải phóng từng xảy ra nạn đói Bây giờ rất nhiều chuột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 nói đoạn cậu ta đột nhiên vớ lấy khẩu súng rắn, cầm ngập đầu, vùng bắn súng đập xuống một con chuột, đàn lấp ló nấp trong hàng thò đầu ra nhìn trộm chúng tôi. Con giặc mắt to ấy bị mùi thơm của canh cá và thịt chuột nướng kiều khích, trò đứng ngồi không im, cứ lấp lả lấp ló cái đầu bên trong hang chuột, Đình tìm cơ hội chui ra vụng một ít thịt cá. Thoàng thấy có người vung gậy đập xuống, vội vàng ruột vào bên trong né tránh. Tuyển béo vừa ăn nọ xong có muốn tìm cơ hội vận động cho tiểu bớt Nên cú này vận sức rất mạnh Bán súng đập thẳng xuống đất Không ngờ không đập chúng con giặc mắt to Lại khiến tầng đất bên dưới Sụt xuống một khoảng lớn Vào đất ở đây rất giòn Bên dưới lại có hang động Vừa đập một cái là đã thụt luôn xuống Khu rừng này sở dĩ được gọi là động bách nhãn Có lẽ là vì bên dưới có rất nhiều hang động Hoặc hố sầu Nhưng nhiều năm nay Hoàn cảnh tự nhiên và thủy thổ thay đổi Hiện là cây cỏ dại phủ kín những hang động này Hình thành nên một tầng vỏ đất Vì vậy đến giờ rất khó có thể trực tiếp tìm thấy hang động hố sâu nào Tầng vỏ đất này lại bị bọn chuột chuyên đảo đất bắt dồn ăn khoét Cho thủng hàng trăm lỗ Bởi thế tuyển béo mới chỉ dùng bác súng đập cho một cái Đã sột xuống luôn Cũng không có gì là lạ cả Lục bây giờ chúng tôi đều không ngờ lại xảy ra chuyện như thế Trong lục cỏ đột nhiên sụt xuống cả một mảng đất lớn Quả thực là hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của mọi người Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên hơn nữa là Bên trong cây hàng lớn vừa lộ ra ấy Lại chèn nhúng nhúc những con chuột lạt chuột Tuyệt béo giờ tay lên chỉ Ôi trời trả bà nội bà ngoại của con ơi Sao mà lắm chuột to thế này Tôi nhìn theo hướng ngon tay cậu ta Cũng lập tức dùng mình chất động Sọn hết cả gái ốc lên trong cây hàng toàn rễ cây với bồn nhão ấy Không ngờ lại có một ngọn núi chuột to đùng ngã ngửa vô số con giặc mắt to chen chúc lại một chỗ Đè chồng lên nhau Y cũng phải cao hơn một người bình thường Và lại không chỉ có giặc mắt to Trong lũ chuột đang chèn trúc ấy Còn có chuột xám Chuột chó Thảo Nguyên Và cả rất nhiều chuột hoàng Không thể nhận ra thuộc chủng loại nào Chuột trà chuột chít kêu ẩm cả Linh Cái hang chuột này thực sự quá lớn sức tưởng tượng Bị hang động sụt xuống làm kinh hoàng Đàn chuột như dòng lũ vỡ đề trào ra Vì số lượng quá nhiều Nên đống lửa chúng tôi đốt lên kia Bị chúng dập tắt trong tức thì tôi tuyển béo và đinh tư điểm vội vàng vùng đào, vùng gậy xua đuổi vô số con chuột lớn đang xông tới bên cạnh mình. Lúc chuột bị người xua đập lại càng hỗn loạn hơn, vừa chút chà chút chít, vừa chạy tỏa đi khắp các hướng trong rừng. một trong các loài thiên địch của loài chuột hoàng chính là rùa diên, mà ban đêm lại vừa khéo là thời gian du diên đi săn mồi, bị lũ chuột thu hút chỉ thấy giữa các khẻ đá, trong lùm cỏ rậm, trong các bụi cây, bỗng xuất hiện mấy con rùa diên lớn màu vàng xanh, xông thẳng vào giữa bảy chuột đang tháo chạy dáy sức ăn uống. khu rừng vốn tĩnh lặng như cõi chết bỗng nhiên loạn hết cả lên. đảng lùng hút loạn lại gặp phải bao nhiêu là thiên địch nhất thời bọn chuột hoang ấy cũng không biết phải chạy núi nào, hết sáng bên này rồi lại sang bên kia và một vòng lớn trong rừng, dần bốn phương tam hướng đều là lũ rùi diền ẩn hiện. dần dưới một trên thảo nguyên chỉ tưởng thấy như còn rùi diền dài khoảng hai chục centimet, con nào dài đến gần 1 mét đã là vô cùng hiếm thấy. nhưng ở đây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 Nếu lúc này vẫn còn mấy con ngựa Chúng tôi mày giả vẫn có thể đánh liều một phen Mạo hiểm cưới ngựa sông ra ngoài Nhưng bên cạnh chỉ còn mỗi con ngựa già Giờ cũng đang kinh hoàng tột độ Dây cường của nó bị buộc chặt vào cành cây Giật mãi không dứt ra được Trong lúc hôn loạn chị đành không ngừng tung vó lên Đã bay những con chuột và cả ru diền lại gần nó ra xa Tôi nhặt cái đèn dầu dưới đất lên Gọi tuyển béo và đinh tư điểm Đợi lao dung bị đang hồn mê bất tỉnh chạy vào trong hàng chuột Vừa lộ ra vì sụt một mạng đất lớn Lúc này hầu hết đàn chuột đã chạy ra khỏi cây hàng lớn ấy So với khu rừng đã loạn xà ngậu những tiếng chi chue cám giết lẫn nhỏ Chỉ có cây hàng vừa hôi vừa bẩn này là chỗ để đáo thần duy nhất Tuyền béo và đinh tư điểm lập tức hiểu ý tôi Hai người vừa đỡ vừa kéo Lồi lão rừng bỉ đang trương bụng to như cây trống vào trong hàng Tôi vương thanh bảo đào khang hy lên Chém một đào đất lìa sợi dây cường buộc con gựa già. Con gựa được tự do, liền hí dài một tiếng Nhưng không lập tức xông ra khỏi vòng vây Mà cứ canh quần bên hàng chuột Không chịu bỏ lại chủ nhân Tôi vội vùng đào chỉ ra phía bên ngoài khu rừng hét lớn Tự mày chạy đi Con ngựa già ấy như có linh tính thật Phòng trừng đã nhận ra độ cao của nó có lòng chui vào cái hàng chuột được Lại thấy các chủ nhân đều đã vào trong hàng tránh nạn Nó hí lên một tiếng Quanh người xông ra phía bên ngoài khu rừng Tôi thấy con ngựa chạy đi Liền lập tức chui vào trong hang chuột Một mùi hôi tanh khó tả Tức thì sọc thẳng vào lỗ mũi Tôi vội vàng đưa hông tay áo lên bịt chặt miệng lại Bên trong cái hang chuột rất sâu Hai bên ẩm thấp và rất chặt hẹp Không ngờ lại giống như một đường hầm ngầm Do con người xây dựng Dưa đèn lên soi vào Bên trong sầu uốn hút Tối om om Chẳng nhìn thấy gì cả Trong hàng vẫn còn một vài con chuột to tướng chưa chạy hết trâu chồng lại loạt soạn bỏ qua bên dưới chúng tôi Bên tai nghe tiếng rù diên bò sồn sột, sột. Và tiếng kêu bi thảm của lũ chuột Đã lan đến gần cửa hàng Tôi thâm nhụ lần này Thì coi như đã vào động bách nhãn thật rồi Giờ có muốn không vào cũng không xong Vậy là tôi không dám chậm trễ Vội vàng dơ mũi đào chỉ vào bên trong hang động nói với tiền béo và đinh tư điểm Chiến thuật dù kích mới là phép màu Giành chiến thắng của quân ta Chúng ta cần phải tìm lấy cơ hội Truyền bại thành thắng trong lúc rút lùi Giờ lùi vào bên trong trước đã Cẩn thận dưới chân đây nhé. Năm đó ba người trẻ tuổi chúng tôi